Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy những chuyện ly kỳ. Ở đây thì chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Hôm nay chúng ta đến lá thư số 213. Một câu chuyện của bạn Hạnh quê ở Long Mỹ, Hậu Giang gửi về cho kênh chúng ta. Câu chuyện này là của bạn bà ngoại của bạn trải qua sảy chân lão rồi. hồi khoảng những năm 1985 á, lúc đó là ngoài 32 tuổi. Sơ một chút về cái gia cảnh của ngoại thời đó thì ông bà ngoại lấy nhau mà hai bên gia đình cũng không có khá giả gì mấy. Ông ngoại lại là con lớn. Cho nên là khi lấy vợ được á thì được ông bà cố ra riêng, cho ra riêng với cho hai công đất ruộng. Mà cái thời đó thì làm ruộng thì đâu có trúng được như bây giờ. Nói chung là một hai công đất thì làm ra đủ ăn thôi. Chứ chi phí sinh hoạt trong gia đình thì phải nhờ ông ngoại đi làm thuê làm bướn thêm. Quê của bà ngoại thì ở Phụng Hiệp. Hồi mà còn ở chung với bà cố á thì bà cố có cái nghề làm bánh đi bán ngoài chợ. Những cái loại bánh như là bánh bò, bánh da lợn, bánh núc, bánh lá dừa đồ đó thì nói chung là rất nhiều loại bánh. mỗi ngày là một loại để cho người ta ăn không có bị ngán. Thì do hồi đó nhà phụ bà cố cho nên là ngoài cũng được cố dạy. Khi mà về bên đây á thì ngoại đem cái nghề đó về rồi cũng sắm đồ nghề rồi làm bánh đem ra chợ bán, kiếm được đồng nào hay đồng đó. Nhưng mà ngoại chưa có đi bán được bao lâu hết thì bắt đầu mang thai rồi. Bình thường là ngoại khỏe mạnh lắm, Công việc nhà điều phụ ở ngoài được hết á. Nhưng mà ngạc một nỗi là cái lúc mang thai á thì ngoại rất là yếu, cho nên là bỏ luôn cái chuyện ván bánh mà chủ yếu là ở nhà lo công việc lặt vặt ở nhà thôi. Ngoại sinh người con đầu là con gái, cũng chính là mẹ của bạn Hạnh đang kể câu chuyện ngày hôm nay. Trời sau đó sinh thêm dì ba, dì tư với cậu Út. Mỗi người cách nhau đều đều 2 tuổi. Thì cái lúc mà cậu Út lên 2 tuổi á thì mẹ của Hạnh là 8 tuổi phải không? Thì ông ngoại qua đời. Một mình bà ngoại phải gánh vác nuôi bốn người con. Lúc bấy giờ thì mới bắt đầu cái việc bán bánh lại. Thức sớm làm bánh. Nấu chín xong thì cỡ đầu 4 5 giờ sáng mới đem ra chợ. Ngồi bán tới khi nào hết rồi về. Tiền lời thì mua đồ ăn mua những thứ cần thiết. Trời mua thêm nguyên liệu để mà bữa sau làm bánh tiếp. Thì trong những cái năm tháng đi bán bánh đó đó thì mới có 3 lần mà ngoài gặp ma. Hay nói chính xác là bán bánh cho ma. Thì ngày hôm nay đó là cái câu chuyện nội dung của ngày hôm nay đó là 3 lần bà ngoại bán bánh cho ma như thế nào. Cái đường mà từ nhà ngoại ra tới chợ thì nó tầm khoảng 3 cây số hơn. Nhưng mà ngoài quá trành đường rồi. chỉ cần một cây đèn dầu lu lu thôi là có thể tự đi được rồi. Ngày nào cũng vậy. Cỡ 4 5 giờ sáng lội đi, bán hết thì lội về. Lúc đó mẹ cô Hạnh mới chỉ 8 tuổi thôi mà, nhưng mà một tay ở nhà lo hết cho mấy người em luôn. Đó, ngoài đi bán vậy được một thời gian, cho tới một cái bữa kia. Thì cái bữa đó gần tới chợ rồi. Thì ngoài mới thấy một người phụ nữ ngồi ôm con ngủ bên đường. Cái đứa nhỏ đâu chừng 3 4 tuổi gì thôi. Thì khi ngoại tới gần thì cái người đó mới ngước lên nhìn ngoại. Ngoại nói là nhìn trẻ hơn ngoại, gương mặt cũng đẹp lắm. Nhưng mà tóc tai không có được gọn gàng. Mặt mày thì lấm lem, cho quần áo thì cũ kỹ lắm. Ngoại nói em mình nghèo, nhưng mà nhìn hai mẹ con là biết còn nghèo hơn mình nữa. Hả? Khi ngoại đi tới thì cổ mới ngước lên nhìn. "Cô hỏi chứ ừ chế ơi chế bán bánh hả?" Thì ngoại nói ừ chế bán bánh. "Rồi hai mẹ con ở đâu mà hay là ở đâu tới hay là có chuyện gì hôm mà sao ôm con ngồi ngoài đường vậy?" Cổ mới nói là hồi hôm nay á chồng cổ đi nhậu về kiếm chuyện đánh cổn nên cổ ôm con cổ chạy. Tới đó thì mệt quá cái ngủ quên luôn. có hỏi ngoài bán bánh gì thì là cái bữa đó ngoài nó hỏi bán bánh bò chứ bánh giò lợn. Cô nói chứ Trời ơi chứ bán cho em hai cái bánh đi chứ. Qua tới giờ mẹ con em không có hột cơm nào trong bụng hết trơn. Nhà thì hết gạo hết đồ ăn mà có bao nhiêu tiền ổng đem uống nhậu hết rồi. Hôm qua đi mượn được lon gạo về nấu cơm mà chưa kịp ăn thì ổng về ổng quậy hết đổ nguyên nồi cơm luôn rồi. Đấy Nghe nghe nói vậy thì thấy thương, mới gói hai cái bánh đưa cho cổ. Thì cái lúc này cổ mới móc túi ra để trả tiền, nhưng mà lại phát hiện là không còn tiền. Thì cổ bối rối lắm, cổ nói tôi chết rồi bây giờ, em hết tiền rồi. À, thôi cho em trả lại bánh được không chứ bây giờ em không có kiếm ra tiền để mà mua được. Ngoài thì kiểu như hơi chừng hững, tại vì mới sáng sớm mở hàng mà kiểu đó rồi buôn bán sao. Quá nỗi đời ơi. Mới sáng em mở hàng kiểu này chết chế luôn á. Cổ nói thôi bây giờ không biết làm sao. Cho cổ xin lỗi đi. Ông ấy cổ mua một cái cho con cổ ăn thôi. Nhưng mà ngày mơi cổ trả tiền. Sáng mơi cổ đón ngoại ngay đó để mà trả tiền cho ngoại. Thì cái lúc trời cái thằng nhỏ con của cổ nó cũng dậy rồi. Nó không có khóc la gì hết á. Chỉ nép sát vô người mẹ mà trố mắt ra nhìn ngoại thôi. Thế cái mà đưa bánh ra thì nó nhìn bằng một con mắt rất là thèm thuồng. Nó nuốt nước miếng ừng ực luôn. Ngoài thấy tội quá đi. Nghĩ nó nhịn đói chắc cũng qua ngày rồi. Đó là con của cô gái kia. Trời gặp như con mình thì làm sao. Ngoài nhìn đứa nhỏ mà ngoài nhớ tới mấy đứa nhỏ nhà cảm giác rất là thương. Ngoài mới nói thôi lỡ rồi. Chơi bán cho cùng hai cái luôn nè. Nhà chế thì cũng nghèo. Mình ên chế đi bán bánh nuôi bốn đứa con á. Thấy hoàn cảnh của Cưng cũng tội nghiệp, chế bán thiếu cho Cưng. Nếu mà Cưng thương chế thì ngày mai 21 gì đó bữa nào gặp á thì Cưng trả tiền sau cũng được. Còn nếu mà không có tiền thì thôi coi như chế tặng cho mẹ con. Cưng luôn. Không có sao. Thế cũng cảm ơn quá trời luôn. Còn kêu con cổ cảm ơn ngoại nè. Thằng nhỏ ta nói nó cầm cái bánh nó ăn ngấu nghiến thấy cưng lắm. Ngoại nói hả lúc thấy nó ăn cái nhớ mấy đứa nhỏ ở nhà, trời tự dưng cái mình cũng cảm thấy vui vẻ lên. Ổng có còn bực bội cái vụ mở hàng bán thiếu gì nãy nữa. Dạ thì bán cho hai mẹ con đó xong rồi, thì ngoại mới bưng ra chợ bán. Nghĩ bụng bữa nay bán cũng khó đây. Tại cái giếp mà mở hàng mà kiểu đó thì buôn bán nó không được sung sẻ lắm. Ai cũng nghĩ vậy hết. Nhưng mà cái bữa đó ngoài bán rất là được. Người ta mua một lát là hết nguyên cái sệ bánh luôn. Có người khen ngon, ăn xong còn mua thêm. Rồi có người đưa tiền dư người ta cho luôn, ổng cần thối lại. Đó, sau cái bữa đó thì tới 4 5 bữa sau ngoài đi bán mà vẫn không có gặp mẹ con cô kia. nghĩ là cô bận hay gì đó á, hoặc là cũng có thể là cô quên cái tiền thiếu mình rồi cũng nên, vậy nói tôi kệ đi, mình cho luôn cũng được, đâu có bao nhiêu. thì bữa đó cái số tiền dư người ta cho còn nhiều hơn là cái tiền bán bánh cho hai mẹ con nữa mà, nhưng mà tới vài bữa sau luôn thì ngoại mới lại gặp cái cô đó, thì cái bữa đó trùng hợp là ngoại cũng cái ngày đó cũng là cái ngày bán bánh bò với bánh da lợn thì cái cô này gặp ngoại cổ nói chứ mấy nam bận quá, không có trà đón chế đi mà trả tiền được. đừng có buồn em. xong rồi cổ trả tiền cho ngoại, còn mua thêm hai cái bánh nữa. ngoại có hỏi thăm về người chồng của cổ, thì cổ nói chứ vẫn vậy thôi à. mừng được bao nhiêu thì ăn hết bấy nhiêu, nhậu về thì kiếm chuyện đánh đập hai mẹ con thôi. nhưng mà chắc là do cái nợ kiếp trước trả chưa có xong á. nên chưa có bỏ chồng được. Thì nói chuyện thêm một hồi thì ngoài cũng đi bán tiếp. Khi mà đi bán bánh á thì mỗi ngày ngoài đổi một loại bánh ha. Trời nó cứ quay lại theo một cái vòng vậy. Mà ngoài mới để ý là cứ hễ bữa nào mà bán bánh bò chỉ bánh và lợn thì ngày đó sẽ gặp cổ, cổ sẽ ra mua. Mà cứ y như rằng ngày nào cổ mua thì bữa đó bán rất là đắt. tớ còn được khách cho thêm tiền dư nữa. Mặc dù nó không có đáng là bao nhiêu đâu, nhưng mà với ngoại thì nó rất là quý giá. Chợ ngoài đi bán là có một cái túi vải đựng tiền. Ai trả tiền thì cứ bỏ vô đó. Trời có mua đồ gì thì lấy cái đó ra trả. Rồi số còn lại để đó đem về nhà mới mới đem ra sếp đếm lại sau. Thì do buôn bán lu bu mà, anh mang đầu ngoài không có để ý. nhiều lần trong túi đựng tiền có lá cây. Ngoại cứ tưởng đâu là trong cái lúc lũ bu á cho nên là mình bỏ vô mình không hay. Nhưng mà rồi nhiều lần như vậy thì ngoại mới bắt đầu để ý là hễ mà cái bữa nào có bán bánh cho mẹ con cô đó đó thì cái bữa đó có lá cây trong cái túi tiền. Thì ngoại cũng từng được nghe nhiều người lớn người ta kể về diệt ma hay dùng tiền âm phủ rồi lá cây. Này cái đèn ta mua đồ cho nên là bắt đầu sinh nghi. Thì có khi cái cô này, khi nào cái cô này là ma không ta? Đó. Nhưng mà suy đi nghĩ lại thì cái lúc gặp cổ á, nhìn cổ bình thường lắm. Ổng có thể cái cái dấu hiệu gì cho thấy là ma được. Tới mấy ngày sau luôn. Đúng cái ngày ngoài bán bánh bò bánh bánh và lợn, cổ đó lại tới mua. Cậu nói bánh của ngoại làm ngon, con của cổ thích ăn. Nhưng mà không có tiền cho nên là phải ráng để dành, lâu lâu mới dám mua cho nó ăn một lần. Thì ngoại mới hỏi thăm, nói chuyện qua loa như mọi khi. Nhưng mà lần này ngoại để ý kỹ hơn á, là coi nhìn khổ của có cái gì bất thường không. Nhưng mà ổng không có thấy. Trời hỏi thăm nhà cổ ở đâu. Cổ mới chỉ tay về phía cái con đường đất kìa. cậu nói trong đó. Thiển lát sau cậu đi theo cái hướng đó để về thì ngoại mới quyết định đi theo để mà rình coi là có phải nhà cổ trong đó hay không. À cái lúc mà cô gái đó đi á thì có xách theo cây đèn dầu. Ngoại chỉ việc nhìn theo cái cây đèn dầu từ xa rồi đi theo thôi. Đường đi vô thì cũng là một con đường đất của một cái xóm, cũng có nhà người ta ở, nhưng mà giờ này thì ống cửa chưa có mở tại vì còn sớm quá mà. Nhị mà ngoài đi theo một hồi thì mất dấu. Cái ngọn đèn dầu tự nhiên cái nó tắt mất tiêu. Trong khi là cô đó không có thấy cụ rẻ đi đâu hết. Ngoài mới đi thêm một khúc thì ngoài phát hiện ra lại gì biết hâm. Hai cái bánh bò nằm dưới đất. Và cái chỗ đó đang là một cái đoạn dắng, không có nhà của ai hết. Thì bản của mình mình nhận phát mình biết liền. Nhưng mà lúc này nó thiếu nhất rồi. Nhìn kỹ hơn nữa thì ở đó có hai cái mã đất, cái lớn cái nhỏ. Là tới đó là nổ gia gà. Trong đầu nhảy số liền. Đây chắc là mộ của hai mẹ con đó. Họ mua bánh của ngoại ăn, cho nên là bây giờ cái bánh nó mới hư như vậy. Thì đứng lững thững một hồi cái có vài người người ta đi làm sớm. Người ta mới hỏi thăm ngoại đâu tới mà sao giờ này đứng đây. Ngoại mới kể hết những cái chuyện ngoài gặp rồi nói ra cái suy nghĩ của mình. Người ta nói thôi chứ đúng rồi. Hai cái mã này là hai cái mã của mẹ con con Duyên. Với đứa con trai chừng 3 4 tuổi á. Chồng cổ ngày ngày say xỉn rồi đánh đập hai mẹ con. Cho nên là cổ tự tử chết với con mình. Uống thuốc độc chết. trời ông chồng sợ quá tốn đi biệt tích rồi. Cái chuyện đó nó xảy ra cũng mấy tháng rồi đó. Chừng người ta còn nói là cái lúc mới chết á ai đi ngang đó cũng bị chao kẹo hết trơn. Hai mẹ con cứ than đói tằn khác, kêu người ta cúng cho ăn. Xong rồi người ta còn nói là là, là cấp trại cứ khoảng 5 6 bữa thì họ lại thấy đúng hai cái bánh bò để trước mộ. nghĩ chắc là ai cúng hai mẹ con đó thôi chứ đâu có nghĩ là cô duyên cổ linh tới vậy mà cổ đi mua luôn bánh luôn đâu vậy là cũng cái lúc người ta nhìn thấy bánh bò để trước mộ là từ đó là không có thấy hai mẹ con hiện ra chọc kẹo cũng không còn than đối tăng khác gì nữa hết tôi nói ngoại nghe kể mà vừa sợ vừa thương nghĩ chắc là đối khác không có ai cúng á Trời ơi cho nên là mẹ con cổ mới dạ dạ mà mua bánh vậy. Ngoại cũng hiểu luôn là chính cổ phù hộ cho ngoại bán được á, coi như là một sự trả ơn. Ngoại mới khấn ở trước cái mộ như nàng mà nói chứ bây giờ nếu em đói thì để lâu lâu chị đem bánh vô cúng cho hai mẹ con. Chứ đừng có hiện ra mua bánh nữa. Hồi trước không biết là ma thì còn bình thường. Chứ bây giờ biết rồi chắc bỏ chạy chứ sao dám bán cho cổ được. ấy. Giờ đời sau cái lần đó thì cô không thấy cổ không còn hiện ra mua bánh của ngoại nữa. Nhưng mà lúc nào ngoại buôn bán cũng rất là được. Một phần nghĩ chắc là cũng là do cổ phù hộ. Thì cứ cách đôi ba hôm thì ngoại lại ghé qua chỗ hàng cô mộ một lần. Khi thì lấy bánh của ngoại, khi thì lấy bán bánh kẹo khác á, mua để để mà cúng cho hai mẹ con. Cái thói quen đó duy trì hơn chục năm trời luôn. cho tới khi cái chỗ đó người ta mở làm lỗ nhựa thì hai con mộ phải hai cái ngôi mộ phải rời đi thì ngoại mới thôi. ổng có có đem đồ cúng cho cho họ nữa. đó là cái lần mà ngoại bán bánh cho ma lần đầu tiên nó xảy ra đầu năm một nghìn chín trăm tám mươi lăm á. rồi một lần khác thì ngoại cũng bán bánh cho ma nó xảy ra là khoảng hai ba năm sau đó thì lúc đó rơi vào khoảng cái độ tháng bảy âm lịch cũng đi bán như ngày thường thôi. Thì tới cái đoạn mà gần tới chợ rồi thì có một cái nhóm người đàn ông chừng chục người họ đi ngược lại. Họ trông chợ họ đi ra. Thì có người thì ở trần, có người thì mặc áo. Nhưng mà ai nấy mồ hôi một cây đầy người luôn. Thì mình thân là phụ nữ đi đêm mà. Giữa đêm vắng vậy gặp cả chục người đàn ông thì cũng hơi sợ sợ chứ. Hình như là mấy cái người kia họ cũng hiểu cái nỗi sợ của ngoài. Cho nên là mỗi người có người mới lên tiếng trước. Đó là cô em đi bán bánh ngoài chợ phải không? Đừng có sợ tụi tôi. Tụi tôi là dân ở Sớm Tròng, đi mà mướn bốc xếp cho mấy cái ghe lớn ngoài chợ á. Bữa nay trời sớm cho nên là về sớm. Sáng cũng đang đói bụng nè, thôi giờ mua người cái bánh ăn chơi. Thì cái bữa đó là ngoài bán bánh lá dừa. Nghe người ta mua ngoài cũng mừng. Ngoài mới đặt cái thùng bánh xuống. lấy đưa cho họ mỗi người một cái. Thì họ cũng trả tiền đàng hoàng, nói chuyện rất là lịch sự. Họ mua mà họ không có đi, họ cứ ngồi cặp bên đường họ ăn luôn. Họ kêu chứ ngoài ngồi đó chờ chút đi. Cả chục người ăn xong có khi còn mua nữa. À, hết tung bánh qua ngoài luôn á. Khỏi mắt công bưng ra chợ. Thì ngoài cũng ngồi đó nói chuyện với họ, hỏi thăm làm quen đường này kia. Tuy nhiên là không hiểu sao mà Tự nhiên thấy chóng mặt. Hai con mắt nó cứ nặng trĩu à, mở mua không lên luôn. Thì trong cái lúc đó ngoài mới cố gắng mở mắt ra đi nhìn nè. Thì cái thời khắc đó lại thấy thấy những cái người này đang ăn bánh. Nhưng mà cái miệng của họ nhai rất là kỳ. Ta nói nước miếng nước chảy gì nó chảy lầm thầm. Rồi họ nhai nghe cái tiếng phộc phộc á. Mới nói ta nói heo nó ăn sao á. Là mấy người này nhai y chang vậy. để thấy một cái nữa là hồi nãy người nào người nấy rất là bình thường. Mà bây giờ mặt mày thì ai cũng thấy ghê hết. Kiểu như hồi nãy thấy mặt ai cũng hiền á, còn giờ bặm trợn. Mở nó quan dạng kiểu gì không có biết tả nổi. Sợ quá trời sợ rồi. Tính ôm cái thùng bánh chạy. Nhưng mà mắt mở không có lên. Tay chân thì bủng rủng thiếu sức sống lắm. trong cái lúc mở mắt tiếp cố gắng mở mắt to ra tiếp để chống lại cái cơn buồn ngủ vậy nữa. thì lại thấy có thêm nhiều người nữa tới thúng bánh lấy bánh ăn ngoại muốn la lên dữ lắm mà la không có được muốn giật lại bánh của họ không được luôn rồi xỉu lúc nào cũng hay luôn cho tới khi có người gọi thì mới lờ mờ tỉnh dậy ta hỏi thăm hỏi ngoại có sao không sao không đi bán bánh mà nằm ngủ đó Ai mới nhớ lại cái thùng bánh. Nhìn qua thì thấy bánh còn nguyên. Không mất cái nào hết mà nó thiêu. Cháy nhớt tùm lum hết rồi. Ngồi mới nhớ lại cái câu chuyện hồi hôm trời mới kể cho người ta nghe vậy. Thì người ta nói chắc gặp ma rồi. Những cái người đó có thể là những cái vong hồn dứt dưỡng. Họ làm vậy để được ăn bánh của ngoài. Vậy là bữa đó ngoài lẩu nặng luôn. Nguyên một thùng bánh không có bán được cái nào. mà cũng không có đem về ăn được tại nó hư hết trơn. Ngoài sợ quá nghĩ bán nguyên một cái tháng bảy đó luôn, tháng sau mới đi dám mới đi bán lại. Đó là là đó là cái lần thứ hai. Còn cái lần thứ ba là ngoại bán bánh cho cho ma là cũng để coi cách cái lần thứ hai đâu chừng 1 năm sau. Đoạn từ đường về nhà cho tới chợ thì phải qua một cái ngã ba. Thì bữa đó mới tới ngã ba rồi. Thai dì quẹo phải là đi chợ, quẹo trái là đi vô xóm khác. Thì tới ngã ba ngoài thấy có mấy người gánh hàng đi tự cái con đường bên phải, đi qua hướng bên trái của ngoài. Ngoài nhìn thì biết họ là những người buôn bán giống ngoài á. Thì đang gánh hàng ra chợ, nhưng mà đi cái hướng đó đâu phải là hướng ra chợ. Ngoài mới kêu một người lại ngoài hỏi người đó chắc cũng tầm 50 á, ngoài kêu bằng gì. Ngoài hỏi chứ gì ơi gánh hàng đi đâu vậy? nhưng người đó mới nói là gánh ra chợ bán. Nhưng mà ngoại nói là chợ hướng bên này mà đâu phải hướng bên đó. Con cũng bưng bánh ra chợ bán nữa. Thì người phụ nữ nhìn ngoại một hơi cái mà nói chứ. Phải cái người hay ngồi bán bánh ở góc chợ phải không? Bà nói chứ, ngoại có thể không nhìn ra bà, nhưng mà bà thì nhìn ra ngoại. Có mấy lần bà cũng mua bánh của ngoại mà chắc tại ngoại quên thôi. Thì ủa mới nói thiệt là hồi lúc đó cố gắng giữ lắm mà không có nhớ ra được bán là ai. Cũng gật gật, gật, gật dạ dạ chứ có qua vậy. Tại vì nhiều người mua quá, trời buôn bán lu bu nữa, nên sao mà hết nhớ hết mặt khách được. Thì bả mới nói là bên kia mới mở cái khu chợ mới. đem hàng qua đó bán thử coi được hơn khu bên cũ này không. Mấy cái người gánh hàng đi trước người ta cũng đi về bên đó đó. Rồi trước người ta cũng bán bên chợ cũ này. Mà bây giờ cạnh tranh quá. Hấy chợ mới sớm tụ nên ra bán coi khá hơn không. Bà cũng rủ ngoài con mình đó bán. Ngoài nghe cũng khoái. Hỏi có gần không thì bà mới nói là đi thêm chừng 2 cây số nữa. Thì tính nếu mà tính từ ngã ba đó mà đi tới chợ mới á thì nó chỉ xa hơn ra chợ cũ chút xíu thôi. Nhưng mà cũng không có đáng kể. Vậy là ngoài quyết định đi theo bà. Coi thử bên kia làm sao. Biết đâu mình bán được thì mình móc mình làm nhiều hơn. chứ còn bên đây bao nhiêu người đó mua lại mấy nhiêu người đó mua hả? ổng có tăng lên được. Đó. Thì đúng hai cây số nữa thiệt à, tới chợ thiệt. Khu chợ mới mở nha. Mới tân luôn. Mà người ta ngồi bán quá trời. Mặc dù trời còn tối nhưng mà cũng có khách đi chợ rồi. Một khung cảnh rất là náo nhiệt. Dù rằng là trời nó chưa có sáng nữa. Ngoài nói trong bụng chứ trời chưa sáng mà chợ còn đông vậy. tới lúc trời sáng lên còn đông dữ nữa à nếu mà bán được thì mốt làm ráng làm nhiều thêm mà nói ngoại rất là hơn luôn tại vì nguyên một thúng bánh ngoại bán có chút xíu là hết vừa bán cho khách đi chợ mà vừa bán cho những cái người bạn hàng khác nữa tại vì sáng họ cũng cần cái để bỏ bụng mà ăn để mà buôn bán chứ họ ăn xong rồi họ còn khen ngon nói ngoại làm khéo quá mày mốt nhớ qua bán nữa nha Thì bữa đó là cái bữa mà bà bà ngoại bán bánh da bánh bò với bánh da lợn luôn á. Ngoại mới nói chứ bình thường là ngoại bán theo ngày. Ngày bán bánh này, ngày bán bánh kia. Thì mấy mốt bà con có muốn đổi theo luôn không hay là chỉ thích một loại thôi. Ờ nói ăn loại hoài cũng ngán. Tôi vừa đổi món đi ha, vừa ngon mà vừa không ngán nữa, vừa lạ miệng nữa. <cười> Ngoài bán hết bánh lấy tiền mua một ít thịt đem về kho cho mấy đứa con ở nhà. Ngoài trả tiền, bỏ thịt vô thùng thì đang cái lúc tính bưng đi á thì ngoài nghe là có người hỏi là còn bánh không chứ. Thì quán nghe cái tiếng này rất là quen. Nhớ lại thì nổi da gà liền luôn. Tại vì cái giọng đó là giọng của cái cô gái ma đã mua bánh của ngoài đó. cái cô mà bị chồng đánh rồi tự dẫn chết á kể từ cái lần ngoại theo dõi phát hiện cổ là ma cho tới nay á cũng mấy năm rồi tuy ngoại vẫn thường xuyên tới đó cúng kiến cho cổ nhưng mà không có gặp cổ nữa vì mà tự nhiên bữa nay cổ xuất hiện ở đây thì khiến ngoại cũng hơi quan mang ngoại mới thục lùi về sau đứng nép sau cái bà bán thịt lúc này mới nghe mới nhìn về cái phía tiếng nói thì thấy đúng thật là cô. Mà lần này đầu tóc cô gọn gàng rồi, ăn mặc lành lặn chứ không phải tàn tạ như cái lần đầu mà ngoại gặp cô. Ngoại nói chứ sao cô cứ ám theo tôi hoài vậy? Tôi thường xuyên tới cúng cho mẹ con cô mà. Đừng có phá tôi, để tôi làm ăn nữa. Ngoại mới quay qua nói với cô bán thịt. Ngoại hỏi cổ coi có thấy cái cô gái trước mặt không. Tại ngoại biết cổ là ma mà. "Ngoài nghĩ chỉ có mình hạp mạng cho nên mới nhìn thấy cổ thôi. Nhưng mà không ngờ bà bán thịt bở nói thấy chứ sao không? Tại sao ngoại quản hốt dữ vậy? Mấy người xung quanh họ cũng thấy luôn. Đó. Họ hỏi ngoại sao mà sợ cô gái đó? Ngoại mới nói nó là ma. Hồi trước nó còn mua bánh của con đem về chỗ của mã nó mà. Lúc mua thì bằng tiền nhưng mà lúc về tàn lá cây thôi à." và nói lúc đó là làm nhưng không ai tin ngoại hết hay sao kể mà họ cứ trống trắc à Thì cái lúc đó cô gái mới từ tốn nói Cậu nói chứ Chế cúng cho em em mang ơn lắm Em biết chế sợ em nhưng mà em đâu có làm gì chế đâu Đó giờ em vẫn luôn phù hộ cho chế mà Chế nói em là ma chế sợ Vậy chứ chế nghĩ mấy người này là ai Tới lúc này ngoài mới qua qua nhìn giáo giác bốn bề. Thì thấy mọi người vẫn bình thường. Cô gái mới kêu ngoại chứ nhìn vô trong thùng coi. Thứ chảy mấy mùa là cái gì? Coi có phải thịt heo không? Ngoại nhìn lại thì thấy trong đó bây giờ là nguyên một cái cục đất thôi. Nhìn lại chỗ bả để thịt thì cũng thấy toàn là đất chứ không phải thịt heo nữa. Mấy cái người kia thấy hạng ngoại hút khoảng. Thì cứ bắt đầu họ cùng nhau họ cất cái tiếng cười lên. Những cái bà bán hàng cười, khách đi chợ cũng cười. Là ngoại quang mang rồi, là đầu óc quay cuồng, bơ mơ hô hô kiểu gì đó. Hỏi nói lúc đó là không có biết là sự thiệt hay là chiêm bao mộng mị nữa, nó kỳ kỳ lắm. Cái câu cuối cùng là còn nghe cái cô gái đó nói chứ. Với mấy người kia nói chửi chế này là người tốt. Mấy anh chị cô chú đừng có hại chế. Tôi nghiệp mình ân nuôi bốn đứa con, chồng chết rồi. Cô chú anh chị mà làm cái kiểu này chớ bán nổ vốn nữa rồi đó. Mày mốt nhớ phụ hộ để người ta gỡ lại chứ không tụ nghiệp. Là sao cái câu nói đó là ngoài không còn biết gì nữa luôn. Tới khi mặt trời lên này ngoài mới tỉnh giấc. Thấy mình đang nằm giữa nghĩa địa. Và trên mỗi cái mã đều có cái bánh của ngoại. nhưng mà nó cũng thiếu hết rồi. Quải biết là trời hôm qua bị ma dẫn vô đó bán bánh cho ma rồi. Cái túi đựng tiền của ngoại thì bây giờ trong đó cũng toàn là lá cây không. Quải mới dãi chứ trời ơi con cực khổ buôn bán để nuôi con nhỏ. Ông bà thương thì phù hộ cho con sức khỏe để con buôn bán chứ đừng có chọc phá con vậy nữa. Làm kiểu này con lỗ vốn sạc nghiệp chết luôn. Rồi mẹ con ra đường xin ăn chứ tiền đâu mà sống. Sao cái lần đó thì ngoại đi lên chùa có xin một cái lá bùa bình an đeo bên mình. Rồi về sau thì không có gặp ma lần nào nữa. Mà có một cái lần nó như vậy nè, là đang đi thì tự nhiên cái ngoại nhịn xuống đất, giống như bị khiếng vậy đó. Cái là thấy cái gì nó lấp lánh. Đó vậy mà mà ngoại ngồi xuống ngoại coi thử là cái gì. Thì mới phát hiện ra nó là cái chiếc nhẫn vàng bị vùi dưới đất lâu rồi. Chỉ lú lên chút xíu thôi. Thì cái chút xíu đó là cái phần lấp lánh mà ngoài nhìn thấy trời mồi nó lên. Đầu chỉ mấy gần 2 chỉ. Rồi nó không biết có phải mấy người trong Nghệ Địa không. Duyện bánh của ngoại. Cho nên là họ khiến cho ngoại nhặt được cái nhẫn để trả ơn ông thì không biết. Rồi chỉ có một cái lần đó sau sau cái vụ đó thì chỉ có một cái lần đó là như vậy thôi. Còn lại thì sau này ngoại không có gặp ba nữa. À, thì đó là cái câu chuyện mà ba lần ngoại bán bánh cho ma mà ngoại của bà hạnh kể về giờ gửi về cho kinh chúng ta ngày hôm nay cảm ơn quý bà con đã theo dõi nhé chúc quý bà con một đêm ngon giấc